Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ Thì ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường Của quý bà con ở khắp mọi miệng gửi về cho kênh Ngày hôm nay chúng ta đi đến lát thờ 180 của bạn Trung ở Bạc Liêu Đây là một câu chuyện xảy ra khoảng năm 2016 Thì bạn kể là quê nội của bạn ở Bạc Liêu Còn quê ngoại thì ở Vĩnh Châu Sóc Trăng. Từ xưa tới giờ thì ở Bạc Liêu á, gia đình của bạn chỉ làm ruộng thôi. Tới năm 2016 thì cha mẹ của Trung mới gom được một số giốm xuống Vĩnh Châu mua đất để mà ban ra làm cái ao nuôi tôm. Tại vì cái vùng Vĩnh Châu thì có nước mặn, nuôi tôm thì phải nuôi nước mặn hoặc chí ít là nước lợ chứ mà nước ngọt nuôi không có được. Hoặc là nuôi được thì cũng không có lợi nhuận bao nhiêu. À, cha mẹ của Trung mua đất là mua cái loại đất rảy, toàn là cái giữa nước thôi à. Xong rồi phải mướn cong, mướn mái lại cuốc đất ra, ban rảy ra để mà làm ao nuôi tôm. Thì cái thời điểm mà mua đất rồi mướn cuốc ban ra này kia, đó, thì Trung đang học, đại học ở trên Sài Gòn. Mọi chuyện ở dưới này cha mẹ lo hết, Trung không có phụ được. Trung nói là em ấy học theo ngành nuôi trồng thủy sản. Thì cuối năm 26 thì cái ao đã hoàn thành dọn dẹp vệ sinh rồi. Xử lý nước xong hết rồi. Chuẩn bị xuống cái vụ đầu tiên. Rồi. Tới cuối năm 26 đó thì Trung về quê nghỉ tích. Cái nhà mà ở chỗ Bạc Liêu thì có thằng em của Trung nó ở đó để nó coi nhà rồi. Cha mẹ thì ở trên Vĩnh Châu để mà coi sóc ao tôm. Từ xưa tới giờ chúng nói là rất là thích cái nghề nuôi tôm Cho nên là bạn ấy ham lắm Từ thành phố chạy thẳng về Vĩnh Châu luôn chứ không có về nhà bạc liu Thì về ngay cái đêm đầu tiên là Bị ma nhắc Nói vậy Ở dưới Vĩnh Châu á thì Cha mẹ có cất một cái chòi Nói là tròi thôi Chứ thật ra là nó rộng rãi Chắc chắn lắm Giống như một cái nhà cấp 4 vậy đó Có phòng luôn Ờ, nhà đó dùng lại ở lại, rồi chứa thức ăn nè, máy móc nguyên vật liệu phục vụ cho việc nuôi tôm. á Rồi cũng kéo điện nước từ bên nhà ngoài qua, điện nước sinh hoạt đầy đủ, không có thiếu chi Thì đêm đó cha với mẹ ngủ trong phòng, trung thì dăng mùng ngủ ở bộ dạc trước nhà. Em nằm, bạn nằm bảng bấm điện thoại, mòn mỏi tới gần 12 giờ thì buồn ngủ. Mà ngủ quên lúc nào không hay luôn Trung nói là tuy là gọi là ngủ quên Nhưng mà kiểu như chưa có sâu á Cho nên vẫn còn biết là mình Mới ngủ thôi, ngủ quên thôi Thì cái tiếng tin nhắn của mấy đứa bạn Nó nhắn qua nhắn lại thì Trung vẫn nghe Có điều cố mở mắt ra Thì không có nổi Nghĩ bụng thôi ngủ luôn đi Mai thức dậy rồi trả lời Cũng nói chuyện xàm xàm thôi chứ đâu có gì quan trọng đâu Thì Trong cái lúc mơ màng vậy đó, thì Trung cảm nhận là có ai đó đang dán bụng của mình lên. Cái lúc này là Trung không có đắp mền. Bạn nghĩ chắc là cha hay mẹ đi vệ sinh, thấy mình ngủ không đắp mền cho nên mới đắp cho mình. Nhưng mà tự nhiên bạn cảm thấy nó khó thở nha. Cái ngực giống như là có cái gì đó nặng lắm đè lên như này. Thì cái lúc đó Trung đang nằm ngửa luôn Cố gắng mở mắt ra Mà không có mở nổi Chỉ hơi hí hí được thôi Thì muốn đưa tay lên để vỗ ngực Mà tay chân cũng đơ mất tiêu luôn Trung nói nhớ lại cái khúc này mắc cười gì đâu Cái lúc đó chưa có nghĩ là mình bị ma đè vậy á Chỉ nghĩ là tôi chết rồi Tự nhiên khó thở rồi tay chân cứng ngắt vậy Có khi nào mình bị đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim gì không? <cười> Rồi hàng loạt những cái suy nghĩ tùm lum tùm tha nó chạy nhanh trong đầu. Kỹ mình đang học dở dàng vậy. Chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ nữa. Mà mình chết thiệt sao? Rồi ngày mai hay tên mình chết cái mấy bà hàng xóm lại hỏi tuổi mình để quýnh đề cho coi. Không biết sao mà lúc đó nghĩ ra mấy cái vậy luôn. Đó khổ nhất là nghĩ tới cô bạn gái trên thành phố Cô bạn này thì là người miền Trung Tết thì đứa nào về nhà đứa nấy Trung nghĩ thôi thôi thôi rồi rồi rồi rồi Mới gặp qua Từ từ Từ nay là không còn gặp được nữa Biết về hôm qua ở cạnh nhau lâu hơn chút Nói nhiều chuyện hơn chút <cười> Nghĩ vậy rồi trong tâm thức Cái bất giác kêu tên bạn gái của mình Cô bạn tên là Hoa Thì sau đó thì Trung mới có cảm giác là cái gì đó nó sai sai ha Hắn nói bạn nghe bên tai có cái tiếng cười khúc khích của một đứa bé gái à, Thì cái lúc này á nó cười bà nó hỏi chứ anh anh về hồi nào vậy Tới cái khúc này là mừng Biết mình bị ma đè nhưng mà mừng Là tại vì không phải mình bị đột quỷ Với lại từ xưa giờ cũng nghe nói ma đè ma đè Mà đâu có biết cái cảm giác nó ra làm sao Thì mới cố gắng mở mắt ra bự hơn Bạn mới thấy lợi mở có cái bóng đen Đang ngồi trên ngực mình Cái bóng nó nhỏ nè Vậy lúc đó là trong đầu nghĩ tới cô bạn gái Cái quên luôn cái chuyện phải kêu cha mẹ Mà bất giác mở miệng ra kêu tên bạn gái Kêu Hoa ơi Hoa, cứu anh Hoa ơi. Vậy đó. Thẹt chứ kể ra sợ mọi người cười. Trung nói vậy đó. Thanh niên trai tráng bị ma đè mà kêu bạn gái cầu cứu. Rồi cái bóng đen đó vẫn cứ cười khúc khích. Nó nói chứ vui quá. Trời vinh hài vui quá trời. Trung lúc này mới la lên một tiếng lớn lắm. Mà chắc là cha mẹ trong buồn không có nghe được. Nên không có đi ra cái bóng đen đó nó đè được một lúc thôi. Rồi nó mới từ từ nó dán mụn nó chui ra. Con mắt của Trung liếc nhìn theo vẫn thấy được. Là nó từ từ nó đi ra cửa. Rồi nó biến mất tiêu. Cơ thể của Trung mới từ từ nhẹ lại. Hơi thở điều hơn. Để tay chân cứ cử động lại bình thường. Thì trước lúc cái bóng đen đó nó đi á. Ta còn nghe nó nói là anh hai ngủ đi. Mai em lại chơi với anh hai nữa. Ta nói Trung Quảng Hồn ngồi bật dậy luôn. Thở lấy thở để. Thở như chưa bao giờ được thở. Cái lúc này bạn nghĩ trong đầu á là không lẽ hồi đó mẹ có bỏ đứa nào hay sao mà nó kêu mình bằng anh hai. À, thì tới bữa sau chưa kịp hỏi thì mẹ hỏi trước rồi. Mẹ nói chứ mày có bạn gái rồi mà mày đặt dấu hả? Trung chân hững luôn. Nói chứ dấu gì mẹ? Mẹ hỏi vậy chứ con Hoa Hoa đó là con nhỏ nào? Tối ngủ mà kêu tên người ta nữa. À, Trung mới nhớ lại hồi hôm. Vậy là kêu tên Hoa. Mẹ có nghe nhưng mà mẹ tưởng mình nổi mớ. Vậy rồi mới gãi đầu cười cười cho xong. Mới tìm cách hỏi chuyện mẹ. Ông nói giờ con cũng lớn rồi. Hiểu chuyện hết rồi. Giờ con hỏi thiệt mẹ chứ hồi đó ngoài sinh hai anh em, em con á, mẹ có bỏ đứa nhỏ gái nào không? Mẹ mới nói chứ bộ mày hỏi tàu lao cùng điên gì vậy? khi mà Trung Tạc lưỡi chưa biết nói gì tiếp theo thì mẹ nói rồi. Hỏi chứ bộ mày gặp rồi hả? Gặp sao kể tao nghe coi. Trung mới đem đầu đuôi cái chuyện mới hỏi, mới kể ra. Thì nghe xong mẹ mới nói là cái dông đó, dông lạ. Mẹ không có bỏ đứa nào hết. Chắc là nó nghe con của mấy cậu kêu Trung bằng anh hai. Nên nó kêu theo vậy thôi. Rồi hỏi cái dông đó ở đâu. Thì mẹ mới kể lại cho Trung, Trung nghe là như vậy. Thì phải kể từ cái lúc mà kêu chiếc xe cuốc vô. cái cuốc vô nghe. Thì cái dòng nhi đó đã xuất hiện từ lúc đó. Theo như thông lệ thì trước khi mà tới cái chỗ nào để cuốt á, thì tài xế đều sẽ bài cái mâm trái cây ra để mà cúng thổ công, cúng dòng día đồ ở đó, để cho mình động thổ đồ như vậy đó. Thì chiếc xe cuốt chuông của nhà Trung cũng vậy, cúng xong rồi thì làm việc trơn tru lắm, đầu tầm nửa tháng mới xảy ra chuyện. Thì chiều bữa đó là 5 giờ rồi. Tài xế đang cho chiếc xe cuốt nó cuốt xuống đất. Thì vừa mới chạm đất một cái thì cái xe cuốt nó tắt mất tiêu. Làm cách nào cũng không thể lên được. Cho nên là tài xế mới... À, dê mới, mới kêu cái người phụ đi theo. Hai người mới kiểm tra coi nó bị hư cái gì. Kiểm tra tới gần 8 giờ tối luôn. Mà vẫn chưa tìm ra được vấn đề gì Mới tắm rửa nghỉ ngơi để ngày mai thức sớm kiểm tra tiếp. Thì mất thêm một ngày nữa. Vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Chiếc xe cuốc thì không có thể nào để lên được. Anh tài xế mới gọi điện cho một ông anh ở Tiền Giang. Nhờ ông bữa sau xuống coi máy dùm. Thì cái ông đó chuyên hơn nhiều. Thì người kia cũng nói để mai xuống sớm. Cái đêm đó, đó thì anh tài xế anh tràn trọc quà anh ngủ không được. Anh tức. Tại vì đi làm cũng hơn chục năm rồi, chưa bao giờ gặp cái trường hợp vậy hết. Cái chiếc máy của mình thì đó giờ nó cũng đâu có hương hao gì. Máy móc các thứ còn ngon lành dữ lắm. Nghĩ tới tâm linh thì cũng không phải. Anh đi cuốc anh giáp các tỉnh miền Tây rồi. Mọi thủ tục gì tâm linh anh đều rành. Chứ có khi nào mà để xảy ra mấy cái chuyện vậy đâu. Thì ảnh cứ trằn trọc cho tới khuya mà ngủ không được. Mấy Linh Mui ngồi hút thuốc Anh ngồi hướng mắt về phía chiếc xe cuốc Nó đang đậu giữa bãi đất vậy đó Miệng thì ngầm điếu thuốc suy nghĩ Đêm đó là đêm 16 Trăng sáng dữ lắm Thì tự nhiên anh rung mình lên hết luôn Tại vì anh thấy ở, hình như ở chỗ Cái chiếc xe của bệnh Có một người đang chơi giỡn ở trên đó à, Anh thấy có một cái bóng như là của đứa nhỏ Nó cứ đi tới đi lui Rồi nó trượt trên cái cần cuốc. Rồi nó trèo lên cabin đủ kiểu hết. Ban đầu anh nghĩ là có khi nào là là là khỉ hay không? Chứ giờ này mà đứa nào ra đó chơi giỡn được. Nhưng mà ở đó anh thì làm gì có khỉ gì đâu. Vậy thì không phải kỹ. Không phải đứa nhỏ nào. Thì chắc là ma rồi. Anh nghĩ là thôi chắc có khi nào là trong cái quá trình làm Mình có động phạm gì tới người ta không? Cho nên họ mới làm cho cái máy của mình hư vậy không? Anh mới lấy hộp quẹt với ba cây nhang đem ra cái chỗ chiếc cuốc đó. Thì cái lúc này là không thấy cái dòng gì đâu nữa. Mà tính ra là anh cũng gan. Chứ người khác thấy vậy thì làm sao mà dám đi tới đó mà mà đứng. phải không Anh đem nhang ra đốt lên. Rồi mới khấn. Khấn là nếu như là có người quốc mặt, quốc mại phá thì thôi họ bỏ qua cho. Rồi nếu mà anh có động phạm gì đó đó thì báo cho anh biết để anh còn sửa sai. Hoặc là họ có tâm nguyện gì thì anh cũng hoàn thành cho họ. Nếu mà thật sự mái hư là do họ làm thì xin cho cái máy nó chạy lại bình thường đi. Thì anh vừa khấn xong cái tự nhiên cái gió ở đâu nó nổi lịch. Anh rợn ốc luôn. Mà anh cũng nghe loáng thoáng là có cái tiếng cười của một đứa bé gái. Nó tầm 4-5 tuổi gì thôi. Mặc dù cho ai cứng dế tới cỡ nào thì gặp cái trường hợp vậy. Cũng phải hơi sợ chứ đúng không? Anh tài xế anh nói là anh không có sợ ma. Nhưng mà cái lúc đó là anh cũng rùng mình. Anh mới leo lên cabin anh thử đề máy. Thì cái máy chạy ngon lạnh. Không có một vấn đề gì hết. Rồi, vậy là biết nguyên nhân rồi. Anh đi về ngủ, biết là một lát sẽ có người báo mộng cho anh thôi. Anh cũng gọi báo cho người ta là không cần xuống nữa. Anh tự sửa được chiếc xe rồi, thì mới vừa chợp mắt được một chút thôi là anh thấy có một đứa nhỏ, nó mặc đồ đỏ. Nó đứng ngay trên bờ nhìn xuống dưới chiếc xe xà lan của anh á. Cái này là trong mơ chứ không phải thật. Cái día anh thấy vậy thôi. Thì lúc này anh mới bước ra. Anh nhảy lên bờ. Tới gần sát bên đứa bé gái luôn. Anh tả là nó mặc một cái bộ đồ đỏ mà rách trưới tùm lum rồi. Nhìn như là cái lưới đánh cá vậy luôn á. Tóc tai thì bê bết. Mặt mài lắm lem, nhìn tội nghiệp dữ lắm. Anh ấy nói chứ phải con chọc chú ông, thì nó gật độc. Hỏi tại sao, thì nó nói là chú ơi chú quốc trúng con con đau. Anh nhớ lại là cái cuốc vừa mới chạm xuống đất thì cái máy nó hư, không có cuốc xuống được. Vậy chắc là con bé này nó nằm ở dưới đó rồi. Anh hỏi là bộ con nằm dưới chỗ đó phải không? Nó lại gật động. Anh nói vậy thôi, ngày mai chú uh, cho chú Quốc bình thường đi. Chú đào nhẹ nhẹ, không có đụng tới con. Chú đem con lên chỗ khác nằm cho cao ráo sạch sẽ hơn. Con chịu không? Nó lại gật động. Anh kêu vậy thôi, giờ con đi. Nhưng mà nó cứ đứng nhìn anh hoài nó không chịu đi. Rồi cái hỏi con còn có tâm nguyện gì không? Thì nó mới co người lại, nó nói là nó lạnh. Xong rồi nó do do cái bụng, nó nói nó đói. Anh mới nói thôi, ngày mai á chú đốt đồ đẹp cho con ha. Chú cúng đồ ăn cho con. Con phù hộ cho chú công việc được thuận lợi. Chứ đừng có phá chú nữa con. À, nó cười, nó gật đầu xong rồi nó bỏ đi. Cái giấc mơ tới đó thì anh tỉnh giấc. Bữa sau anh cũng đem cái chuyện đó nói lại với cha mẹ của Trung. Mọi người mới xúm lại đào cái khoảng đất đó lên khôi thử, coi có đúng không? Thì khi mà đào xuống tầm hơn một thước á, thì phát hiện ra một cái miếng giải màu đỏ. Cái loại giải cưng cứng mà thời xưa hay mặc á. Trung nói là nghe ông bà ngoại nói vậy thôi chứ bạn ấy cũng không có rành lắm. Quan trọng là cái miếng dại đó nó rất nhiều chỗ Nhìn như là cái lứa đánh cá vậy Anh tài xế anh xác nhận là y hệt như trong giấc mơ Mà anh thấy cái bộ đồ con đứa bé gái đó mặc luôn Ở dưới cái tấm dại đó là một cái lớp Đất màu đen đen Thì ông bà ngoại nói chắc là hài cốt đứa bé nó phân quỷ ra Rồi nói vậy đó Ông bà mới lấy hũ sành hốt cái mớ đất đó Rồi bỏ vô chung với cái tấm dại vô luôn đậy hũ lại. Thì khấn dжай đứa bé đó xong rồi mới đem ra sao hè chôn cất làm một cái nấm mộ nho nhỏ. Anh tài xế thì anh chạy ra chợ mua mấy bộ đồ rồi bánh trái này kia cúng cho đứa nhỏ. Mọi chuyện sau đó thì nó cũng êm xuôi, trơn tru, không còn trục trặc gì hết cho tới khi cúng xong cái cuộc sống cái miếng đất luôn. Thì trước cái bữa mà chiếc cuốc rời đi thì anh tài xế anh có kể lại cho cha mẹ của Trung nghe là cái bữa đốt đồ cho đứa nhỏ thì đêm lại anh lại thấy nó. Là thấy ở ngoài luôn chứ không phải là trong mơ Thì đêm đó anh với cái người phụ lái nhậu ở nhà bà ngoại, anh phụ lái xỉn cho nên về trước ngủ, tầm 9 giờ anh mới về. Thì trước khi bước xuống xà lan anh có kiếm cái bụi để mà giải quyết trước. Khi mà anh vừa quay đầu thì anh thấy đứa nhỏ nó đứng ở ngay cái gốc cây, chỗ mà cột dây xà lan á. Nó nhìn anh nó cười. Thì cái lúc này anh đã thấy nó mặc bộ đồ khác rồi. Đồ mới đẹp lắm. Nhìn y hệt như cái mà anh đốt xuống cho nó vậy. Chỉ nhìn thoáng qua thôi. Rồi thấy nó cười về rồi thôi. Chớp mắt cái là nó mất tiêu rồi. Anh mới cười anh khấn là nói chứ... Chú thì gan lắm Nhưng mà đừng có cho chú thấy nữa nha con Chú cũng biết giật mình nổi da gà vậy Thì từ cái bữa đó cho tới lúc rời đi Thì anh cũng chỉ gặp nó trong mơ thôi Chứ không có nhìn thấy ở ngoài lần nào nữa Anh cũng dặn cha mẹ của Trung là Ngày mai mai mốt cứ thường xuyên cúng cho nó Để nó phù hộ cho Mận ăn được Cái câu chuyện tâm linh như vậy Cho nên là cha mẹ với bà ngoại giấu luôn Không có kể ra cho người khác nghe Tại sợ là chỗ mình mừng ăn mà nhiều người người ta nghe vậy đó Rồi biết đâu người ta sợ người ta không dám làm ăn với mình Cho nên là cũng ít có kể cho ai biết Thời gian sau này lúc mà chưa có thả tôm ấy, Thì có một người bà con xa tới nhà bà ngoại chơi Chú đó cũng tầm tủ với cha Thì chiều chiều cái chú đi dạo một vòng quanh mấy cái ao, chú đi mình thôi. Mà lát sau cái thấy mình mẩy chú ướt nhẹp, chú chạy vô mà thở hỗn hển vậy thế nào. Chú nói là có nhỏ con gái con ai không biết mà nó té xuống ao tùm Chú lội xuống chú mò mà nó không có được. Bây giờ mọi người ra tiếp chú chứ Thì ai nấy cũng theo chú chạy ra mà không có kịp hỏi gì thêm. Ra tới là thấy nguyên một cái dũng nước chú quậy đục ngậu lên hết trơn. Cái ao lúc này mới được cha bơm nước vô để ngâm, mực nước chắc cũng đâu cỡ cao hơn thước thôi. Thì lại nói cái chỗ mà ông ngoại của Trung ở, thì không có đường lộ nhựa, chỉ có con đường đất đi vô thôi. Xung quanh đó có nhà của mấy cậu, rồi thêm mấy hàng xóm khác nữa, nói chung là cũng thưa dân thôi. Con nít xung quanh đó thì có mấy đứa em con của cậu. Mà nó nhà đủ mặt hết rồi. Rồi cái lúc nghe xôn xao cái hàng xóm cũng chạy qua coi có chuyện gì. Thì đi chung với họ có mấy đứa nhỏ đi theo nữa. Thì cái lúc cha với mấy chú lội xuống dưới để mò. Thì trên này bà ngoại mới để ý là mấy đứa con nít đủ mặt hết rồi. Đâu còn đứa nào nữa đâu. Thì bà ngoại mới nghi nghi. Kêu chú là diễn tả lại coi Thì chú nói vậy nè Là từ cái lúc bước ra khỏi nhà ông bà ngoại á, Thì chú đã thấy một đứa bé gái nó chạy nó giỡn ở đằng này rồi à, Thấy nó còn nhỏ Cái ao tôm thì nước sâu Chú mới nói trong bụng chứ con cái nhà ai mà sao để nó Nó đi chơi mình ơn vậy không biết Lỡ té rồi không ai hay nữa Nghỉ dậy cho nên là chú mới đi tới đó Để mà kêu nó về nhà Chơi cái đó nguy hiểm lắm Thì chú đi chừng cỡ ba chục thước nữa Thì tới cái chỗ nó chơi Chú thấy nó xuống sát với mé rồi Nó giới tài Nó giớt giớt cái gì không biết Mà nhìn nguy hiểm lắm Chú mới la lên chú kêu nó là Này không có xuống mé Coi chừng té đó con Cái nó nghe chú kêu cái nó ngoái đầu lại nó nhìn Mà nó cười Nó cười xong cái nó rớt xuống nước luôn à. Cái lúc nó té xuống là chú thấy nó giải đạp đồ nước chăn tùm lum rồi Chú mới chạy nhanh lại phóng xuống mò Nhưng mà mò hoài không thấy 15 phút sau chú thấy không kham nổi mới, mới chạy vô kêu mọi người ra tiếp Bà ngoại mới hỏi mấy cô mấy chú hàng xóm là nhà có ai con cháu gì ở chỗ khác lại chơi không? Chứ mấy đứa con nít dòng sớm thì trai gái gì đếm đủ hết rồi. Thì ai cũng lắc đầu nói không. Có người còn nói chắc ông này ổng qua mắt rồi bị nhát cái chứ làm gì có đứa nhỏ nào. À. Mà cái ao đó cũng chính là cái chỗ mà hồi trước lúc đầu được cái hài cốt của đứa bé gái kia. Thì nghe ông chú nói vậy bà ngoại với cha mẹ là biết chuyện gì rồi. À, cho nên mới tìm cách nói khéo để cho mọi người về hết. Rồi cha với chú kia cũng tắm rửa này nọ thay đồ ra. Kêu ông lên, ông không có chịu. Khẳng định là mình thấy rõ ràng, chứ ông đâu có nhậu đâu mà xỉn. Về nhà, khi mà nghe ông bà ngoại mẹ với cha mẹ kể lại cái chuyện đó đó, còn dẫn ra cái nấm mộ sau hè nữa thì chú đó mới tin. Rồi thì mấy ngày sau cũng đâu có nghe nói có đứa nhỏ nào mất tích đâu. Nếu mà thật sự bữa đó có đứa nó chết ở dưới ao thơm thì phải nổi lên. Nhưng mà không có vậy Chứng tỏ là cái bữa đó chú đã gặp ma rồi. Thì nghe mẹ kể lại chuyện như vậy, cái trung cũng ồ lên luôn. Ủa sao không kể cho con nghe chứ Mẹ nói chưa kể ra chi mất công mày sợ Trung nhớ lại là hồi tối á, Nó có nói là bữa sau Nó chơi với nó, nó, nó lợi chơi với Trung nữa Cho nên là thấy cũng hơi sợ sợ Mới đi chợ mua giấy tiền nhằn mã Rồi đồ mua đồ để đốt cho nó Bánh trái Đồ chơi Để nó đừng có nhát Thì kết quả là mấy đêm sau luôn Trung không có bị nó nhát lần nào hết Mỗi tháng 2 lần mùng 2 với 16 thì mẹ mới đều đem bánh kẹo ra đó để mẹ cúng cho đứa nhỏ. Mẹ nói tội nghiệp nó lắm, không biết chết hồi nào mà chắc cũng lâu rồi. Không có ai hương gối gì cho hết, nằm ở đó lành lẽo như vậy. Mình cúng kiến như vậy thì linh hồn nó cũng ấm cúng, cảm giác được quan tâm an ủi. Mẹ nói là không biết có phải do bình thường xuyên cúng kiến hay không. Nó có phù hộ cho mình hay không? Mà có đôi lần công việc bua làm ăn nó cũng trục trặc. Nhưng mà gia đình vượt qua một cách gọi là phải gọi là thần kỳ lắm. Phải kể là cái lần đầu tiên thả tôm xuống không có kinh nghiệm cho nên tôm nó eo uột dữ lắm. Hết câu xử lý nước rồi tới điện đại hư hỏng. Tôm thì bệnh tùm lum Đợt đó tôm còn nhỏ. Mới hơn 30 ngày mà bệnh nặng dữ lắm. Nhờ mấy cái người gần đó có kinh nghiệm họ tới họ coi dùm Thì họ nói là cái lứa này không cứu được đâu Bây giờ xả bỏ đi Rồi xử lý lại nước Nuôi lại cái lứa mới Để Đổ biết bao nhiêu tiền vô mà vợ kêu vậy thì ổn quá Nhưng mà cũng không biết làm sao Cha mới hỏi bây giờ là có cái thuốc gì hay không chỉ cha xài đi Mình cứ xài đại Rồi nếu mà ngày 1 ngày 2 mà nó không hết bệnh Thì chừng đó bỏ cũng được Kệ giờ còn nước còn tác đi Thì chú kia cũng đưa thuốc cho xài Mà chú nói cũng khó lắm Và Cái tối đó mẹ lo lắng ngủ không được Ra trước hàng ba đứng nhìn mấy cái áo tôm mà buồn hiu à Đốt nhang khấn ông cậu bà cậu Cú cho cái đợt tôm này Cuối vụ trúng thì cúng con heo quay Thì đang khấn vậy đó Cái tự nhiên sao cái mẹ thấy cái đứa nhỏ nó đi cười cười Ở ngoài bờ, bờ vuông á Nhìn là mẹ biết không mấy người rồi. đó ngay là cái dòng nhi đó chứ không ai hết. Thì mẹ mới đốt nhang đem ra ngoài mộ của nó cắm xuống. Mẹ giái chứ nếu con có linh thiên phù hộ cho cô chú qua được cái đợt này. Mai mốt có cô chú cúng cho con mâm cơm, mua quần áo mới với đồ chơi cho con. Vậy đó mà qua bữa sau là cái lứa tôm nó hết bệnh thiệt luôn. Nói nào ngay thì cha mẹ giái tứ phương hết, chứ không phải chỉ giái một mình cái dông như đó. Nói chung thì ông bà không phải là tinh dị đoan, nhưng mà theo cái kiểu là có thợ có thiên. Nuôi tôm, mình áp dụng kỹ thuật công nghệ để mà nuôi là một chuyện. Gặp vấn đề mình cũng giải quyết bằng công nghệ kỹ thuật rồi. Nhưng mà cái đó nó không được nữa, thì mình bám díu vô tâm linh. Có bệnh thì giái tứ phương kiểu vậy đó. Thì cuối cùng là tôm nó qua cái đợt bệnh đó Nó mạnh cho tới khi bán luôn Cái vụ đó gia đình cũng được một mớ kha khá Ta nói cái lúc nó bệnh hả Mạnh cha cha khấn, mạnh mẹ mẹ khấn Cuối dụ một cái cúng một lượt hai con heo quay Cả làng ăn không hết luôn Cũng không biết là do tôm nó chịu thuốc Hay là nhờ bề trên phù hộ Nhưng mà thôi, mình đã giái thì mình phải thực hiện Có một lần là đầu năm 2019 Năm đó cha của Trung có xích mít với một người thương lái Thì đại loại là thỏa thuận không có được Cho nên là không có bán cho người đó nữa Mà quyết định bán cho người khác Thì thành ra cái người đó người ta thù ghét Tới cái vụ sau thì tôi lúc đó lớn được hơn một tháng rồi Thì đêm đó cha đang ngủ Thì mới nghe tiếng gọi của một đứa bé gái Nó kêu chú ơi, người ta phá ao tôm của chú kìa. Chú ơi người ta phá ao tôm của chú kìa. Nó kêu ba bốn lần như vậy. Nhưng mà cha nghe cha tưởng đâu nằm mơ thôi, cho nên không có thức. Thì một lát sau cha mới cảm nhận là có hai cái bàn tay lạnh ngắt nó chụp vô cổ chân mình. Là làm cho cha giật mình tỉnh giấc luôn. Thì cái lúc nhìn xuống phía chân dưỡng, cha mới nói là hình như cha còn nhìn thấy một đứa bé gái nó đứng đó nè. Là mặc dù đã mở mắt ra rồi, nhưng mà bên tai vẫn nghe văn văn cái tiếng đứa bé gái kêu là có người phá ao tôm của chú kìa. Cha mới khiều mẹ thức dậy, rồi hai người mới cầm đèn pin ra rồi kiểm tra ao tôm. Thì cái lúc bước ra khỏi nhà cha với mẹ chưa có bật đèn pin lên mà đứng ở hàng ba nhìn ra. Cha thấy từ xa là hình như có bóng dáng của hai người đang đi thậm thò thậm tục vậy đó. Thì cái lúc đó là đêm đó là đâu khoảng mùng 9, mùng 10 âm lịch. Thì nửa đêm thì trăng nó cũng đã lên cao rồi. Căn bản là nếu mà có người đi ở đằng xa là mình vẫn thấy được cái dáng. Thì lúc đó cha mẹ mới cầm cái đèn pin chạy đi trước. Cha chỉ chạy theo cảm tính thôi. Vì quen đường thôi, chứ không có bật đèn pin lên. Chạy gần tới chỗ hai người kia bắt đầu mới la lên. Là nửa đêm mà vô ao nhà người ta làm cái gì. Rồi bất ngờ bật đèn pin lên. Thì thấy rõ mặt của hai người đó. Một người chính là cái cái, cái, cái ông thương lái mà, mà thu mua hồi đợt có xảy ra xích mít Còn người kia thì không biết. Bị rồi bất ngờ như vậy cho nên hai người đó cũng theo phản xạ. Bỏ cái bịch thuốc lại rồi cắm đầu bỏ chạy. Cha lấy thuốc lên coi. Thì là thuốc cỏ. Chắc là tính đổ xuống ao cho tôm chết. Thì cái lần đó cha cũng không có muốn làm lớn chuyện. Cho nên cũng không có báo công an. Mà chỉ kéo dây điện, thắp đèn cho sáng lên. À, rồi khắp các ao luôn Để cho người ta sợ thôi Thì lần đó cũng nhờ có cái dòng nhi Chứ không thì cái vụ tôm đó chắc cũng đi không ít rồi Cho tới thời điểm hiện tại Thì lâu lâu mọi người cũng thấy cái dông nhi đó xuất hiện Nhưng mà cũng không có làm hại gì ai hết Khi thì thấy nó lãng giảng ở ngoài ao Khi thì thấy nó ở sau hè vậy thôi Hàng tháng mẹ vẫn cúng bánh kẹo cho nó. Không biết có phải là nó đã phù hộ cho gia đình hay không. À, tính cho tới thời điểm hiện tại á, thì các vụ tôm của gia đình Trung là không có bị lỗ. Có vụ trúng nhiều, có vụ trúng ít. Vụ nào tệ lắm thì cũng quầy dốn. Để đó cũng là một cái may mắn của gia đình Trung có được. Và cũng là toàn bộ cái câu chuyện ngày hôm nay Trung kể lại cho chúng ta nghe à, Một cái dông nhi, nhi rất là tội nghiệp, đáng thương à, Tuy chết rồi, lâu rồi, lẫn quốc ở đó Nhưng mà vẫn mang cái tâm hồn thiện lương của một đứa trẻ con Rất là trong sáng, không có à, bị tà tâm xâm nhập à, Cảm ơn Trung vì một câu chuyện rất hay, rất nhân văn Chúng ta đóng lại câu chuyện ở đây Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.